Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 297 Hai đảo Hồng mông đại đảo Cái kia vì sao khối này tàn tạ thiên Mà rơi vào Hồng hoang thiên địa Mà Hồng hoang thiên địa Nhưng là không có ngăn cản Đinh nhạc hỏi Cái kia thánh nguyên đảo tôn Tuy rằng vẫn lạ Nhưng này mười cách Hồng mông đại đảo Nhưng là không có tiêu tan xong Chứng đảo thất bại Hồng mông đại đảo đều sẽ uy tán cùng trong hốn đồn Chờ đợi lần thứ hai xuất thí Nhưng thánh nguyên đảo tôn sâu không lường được Ở đây nói bên trong đi rồi cực xa khoảng cách Cái kia 10 cái hồng mông đại đảo tuy rằng ở tiêu tan Nhưng vẫn như cũ có 2 cái hồng mông đại đảo tồn ở bên trong vùng thế giới kia Cùng tàn tạ thiên địa kết hợp lại Chưa từng tiêu tan Dương My Đại Tiên nói, nhìn về phía cái kia mảnh đã có thể có thể thấy rõ ràng đại lục ánh mắt có chút biến hóa. Hai cái hồng mông đại đảo. Đinh nhạt xứng sờ nhưng lập tức phản ứng lại ánh mắt lập tức chính là tinh quang bùng lên chấn động nhân tâm. Hồng mông đại đảo là cái gì? Hồng mông đại đảo là đảo tôn chuyên môn phẩm. Hốn đồn bên trong vô thượng trí bảo ẩm chứa vô cùng đại đảo tinh diệu Có một đảo ở tay Lại có thêm đầy đủ thời gian Liện có thể khiến người ta trưởng thành đến chân đảo chi cảnh Hùng bá một phương trốn hốn đồn Cái kia chư thiên thánh nhân hồng mông tử khí đại đảo chi cơ cũng bất quá là một cái hồng mông đại đảo chia làm thôi Mà bây giờ cái kia mảnh tàn tạ trên đại lục dĩ nhiên có hai cái hồng mông đại đảo Bất quá lúc này, khối này đại lục khoảng cách bên này đã không tính xa Đinh nhạc có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia mảnh đại lục bên trên tuôn ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ Đinh nhạc không khỏi vận chán ngưng lại Đại lục này bên trên còn có hồng mông đại đạo chẳng phải là sớm đã bị cái kia đại lục bên trên sinh linh được Cái kia hồng mông đại đảo cùng cái kia tàn tả thiên địa kết hợp lại Người thường là khó có thể thu lấy Trừ phi là chân đảo bá chủ mới có thể Không phải vậy chính là đem vùng thế giới kia đánh nát Cũng là thu lấy không được Chỉ có thể tiêu tan hỗn đổn bên trong Dương Mi Đại Tiên nói rằng Điều này làm cho Đinh nhạc nghe xong ánh mắt không khỏi tối sầm lại Chân đảo cảnh Hay là thôi đi Nhưng lúc này Dương mi đại tiên tiếng nói xoay một cách lại nói. Bất quá khiến thiên địa rơi vào hồng hoang thiên địa bên trong. Nhưng có thể bị thiên đảo bức ra, hơn nữa còn tiêu tan không được. Đinh nhạc sật mình trong lòng, nhất thời hừng hực cực kỳ. Này hai đảo hồng mông đại đảo không phải bàn cổ đại đảo tôn đại đảo. Sẽ không bị thiên đảo thôn phệ. Cũng cùng hồng hoang thiên địa không hợp. Được cúng cùng hồng hoang thiên địa không có nhân quả. cũng không cần gánh chịu người thế đạo chức trách. Dương Mi Đại Tiên lại nói. Điều này làm cho Đinh Nhạc ánh mắt đều biến rừng rực. Vào lúc này. Đừng nói cái gì đạo tâm cái gì. Đối mặt vô chủ hai đạo hồng mông đại đạo. Hốn đồn bên trong vô thượng chân bảo. Phòng chừng chính là chân đạo cảnh bá chủ cũng không thể không nhìn. Cũng đến xa tay tranh cướp cái gì mặt mũi đều không có này Hồngmông đại đảo đến trọng yếu vì lẽ đó tiểu Hếu ngươi cũng có cơ hội đi tranh cướp này hai đảo Hồng Mông đại đảo cơ duyên như thế này chính là khốn độn bên trong cũng là ngàn tỷ năm khó gặp chưa bao giờ nghe thấy Dương mi đại tiên nhìn Đ nhạc cười nhẹ nói Đ nhạc lẫn ng Tuy rằng hết sức mức thiết Nhưng trong lòng vẫn là rất rõ ràng Nói rằng tiền bối vì sao không đi lấy Bằng Dương mi Đại Tiên đảo hạnh thần thông Này hồng hoang thiên địa bên trong ngoại trừ hồng quân đảo tổ Đinh nhạc còn thật không nghĩ tới có thể có ai có thể ngăn cản Dương mi Đại Tiên Cơ duyên như thế này Đừng nói Dương mi Đại Tiên không muốn Đó là chỉ do vô nghĩa Dương mi Đại Tiên ánh mắt không khỏi tối sầm lại Than nhẹ một tiếng Nói rằng Thánh Nguyên Đạo Quân tuy rằng vẫn lạ Nhưng khi còn sống nhưng là thần thông vô lượng Này tàn tạ trong thiên địa còn lưu lại này Thánh Nguyên Đạo Tôn lưu lại ý chí hình thành vô lượng cầm cố Tạo hóa cảnh đều là không thể đi vào trong đó Chỉ có hốn nguyên cảnh trở xuống mới được Cơ duyên to lớn ở trước mắt, nhưng không thể nắm, Đinh Nhạc hoàn toàn có thể lý giải Dương mi Đại Tiên tâm tình. Đinh Nhạc tâm tình cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì Dương mi Đại Tiên vừa nói như vậy, cái kia chẳng phải là liền chư thiên thánh nhân đều có thể tiến vào bên trong. Nói như vậy, Đinh Nhạc cũng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hồng hoang thiên địa bên trong người thế đảo đều không thể tiến vào trong đó Không phải vậy xét tạo thành thánh nguyên đảo tôn lưu lại ý chí xếp chết Tuy rằng đảo kia tôn vẫn lạc đá lâu Nhưng cũng không phải người bình thường có thể mạo phạm Tạo hóa cảnh cũng có thể xóa bỏ Hơn nữa, thần thông cảnh ở trong đó là hoàn toàn không bị áp chế Nhưng hốn nguyên cảnh liền không giống đạo ảnh càng cao, cái kia cầm cố càng mạnh, sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Thật giống rõ ràng đinh nhạc tâm tư, Dương Mi đại tiên vừa cẩn thận cho đinh nhạc giảng giải. Cứ như vậy, đinh nhạc cơ hội lại biến lớn hơn rất nhiều. Đinh nhạc trong lòng dừng một chút, nhưng là không hiểu Dương Mi đại tiên vì sao như vậy chăm sóc hắn. Lẽ nào chỉ là bởi vì trước đây cứu hắn lần đó nhân quả ạ Đinh Nhạc có chút đoán không ra Dương mi Đại Tiên tâm tư. Trong lòng nhất thời chính là loạn tung tùng phèo. Sẽ không phải đến thời điểm vừa ra tới liền bị người cho giết người đoạt đảo đi. Dương mi Đại Tiên ngầm đầu liếc mắt nhìn Đinh Nhạc. Thật sống đoán được Đinh Nhạc tâm tư. Hắn nói rằng tiểu hữu không cần phải lo lắng. Lần này cơ duyên lão phu là gặp thoáng qua Nhưng đối với tiểu hữu nhưng là vô thượng cơ duyên Chỉ có điều nếu như tiểu hữu có thể có được hồng mông đại đạo Vậy cũng xin mời tiểu hữu có thể làm cho lão phu tìm hiểu một 1. Giết người đoạt đạo Lão phu còn sẽ không làm đến Dương mi Đại Tiên thản nhiên để Đinh Nhạc không khỏi trong lòng xấu hổ một thoáng Sắc mặt đều có chút đỏ lên Nhưng cũng chỉ là một cách thoáng mà qua Nếu Dương mi Đại Tiên nói như vậy Cái kia Đinh Nhạc cũng tin tưởng Dù sao Dương mi Đại Tiên nhân phẩm Vẫn là rất chỉ phải tin tưởng tiền bối yên tâm Vãn bối nếu như có thể được Tự nhiên sẽ để tiền bối tìm hiểu Đinh Nhạc cũng không giấu giấu riêng riêng Chữ tiếp nói Được Dương mi Đại Tiên rất hài lòng Hắn lại nói Tiểu hữu cũng đừng xem thường Cái kia hồng mông đại đạo cực kỳ mê người Xòm ngó người nhất định không ít Trong đó không nói tam giới bên trong những người kia Chính là cái kia đại lục bên trên sinh linh Trong đó cũng không thiếu hốn nguyên chi cảnh tu sĩ Những kia sinh linh ở khối này đại địa bên trên không chỉ có xét không áp chế Trái lại sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội. Cũng là đại địch. Sở dĩ bọn họ đồng ý tiến vào hồng hoang thiên địa. Cũng là muốn được hồng mông đại đạo. Đương nhiên sẽ không để hồng hoang thiên địa bên trong tu sĩ dễ dàng được. Vãn bối thê nhớ. Đinh nhạc trong lòng tuy rằng nắm thật chặt. Nhưng không có một điểm khiếp đảm. Những kia sinh linh. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải Cũng xếp không ngừng một cái Không có gì đáng sợ chứ Trái lại hồng hoang thiên địa bên trong cường giả mới là để đinh nhạt lo lắng Chư thiên thánh nhân tuy rằng không vào được Nhưng hồng hoang thiên địa bên trong còn lại cường giả cũng là không ít a Chấn Nguyên Tử Minh Hà Lão Tổ Yêu Sư Cái kia thần bí thần vân thượng nhân chờ chút Tin tưởng chỉ cần hồng mông lại đảo tin tức một thả ra ngoài Như vậy nhất định hồng hoang thiên địa bên trong cường giả sẽ chen chút mà ra Nổi danh không nổi danh Khổ tu không khổ tu Chỉ cần là đại la chi cảnh Ai cũng sẽ không đồng ý bỏ qua này một cơ may lớn Bỏ qua Nào sẽ là cả đời tiếc nuối A Nay nhất định là một trận đại chiến chấn đồng thế gian Đinh Nhạc thầm nghĩ đến, một luồng hào khí bộc phát. Hắn cũng muốn nhìn một chút này Hồng Hoang Thiên Địa bên trong đến cùng có bao nhiêu lãnh đời cường giả. Lão phu cũng không mạch mượn ngươi đại đạo tìm hiểu. Cây này cành liễu, ngươi cầm trong tay, tuy rằng không có cái gì sức tông phạt, nhưng nội bộ sinh cơ chi lực cũng là có thể có thể trợ giúp tiểu hữu một ít dương mi đại tiên lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một cái cành liễu, xanh tươi ướt ác Liễu diệt mày tám mảnh, vang lên ảo ảo tỏa ra ánh sáng lung linh, bị mờ mịt ánh sáng xanh lục bao phủ